Chương 23 Khôn ngoan Thánh giá sách dạy sự khôn ngoan thật. Câu 543 Đối với những kẻ hư mất thì lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ, còn với ai được cứu độ, tức chúng ta thì lại là quyền năng của Thiên Chúa. Thứ thứ nhất gửi Côrintô chương 1 câu 18. Câu 544 Người ta khen con hay chê con Con đừng lo sợ vì mất mát Hay sung sướng vì tăng thêm điều gì Chỉ một điều làm con thiệt hại Tội lỗi Chỉ một điều tăng thêm giá trị Nhân đức Khen chê đừng lo Cũng như không sợ súng giả Không ham bạc giả Câu Câu 545 Ai sẽ hạ người quyền bính chuông khỏi vị cao? Ai sẽ đánh tan những người kiêu ngạo trong lòng? Ai sẽ mang lại trật tự cho bao tư tưởng lộn xộn lệch lạc? Ai sẽ đem bình an cho người thời đại ta để vững tâm đi trên đường hy vọng? Chỉ có sự khôn ngoan Thiên Chúa ban qua tay Đức Mẹ, tòa đứng khôn ngoan. Câu 546 Thế giới nghèo, quằn quại trong đói khát, tủi nhục Trong bao vấn đề xã hội, lúng túng giải quyết không được, khó bó khôn Thế giới tư bản, lăn lội trong khoái lạc Tạo thêm nhu cầu, đầu óc chất chứa tư tưởng lộn xộn Tuyên truyền thêm bất an, hoang mang Tự tôn mình làm thầy thiên hạ, ngạo mất khôn Câu 547 Thế giới không chỉ biến đổi nhờ hành động thôi Thế giới biến đổi nhờ tư tưởng Vì tư tưởng chỉ huy hành động Câu 548 Khi những người thông minh Khi những nhà bác học Nghĩ mình biết tất cả Khám phá được tất cả Biết quỳ gối nguyện cầu Thiên Chúa Biết những phát minh của mình chỉ là tia sáng từ trời chiếu soi Lúc ấy họ nhìn vũ trụ với cặp mắt khác Họ thấy mọi sự được tổ chức theo một trật tự Một chương trình hoàn hảo từ đời đời Câu 549 Các nhà bác học, các thiên tài đã đóng góp rất nhiều cho văn minh thế giới Nhưng họ chỉ có những mảnh vụn chân lý Một thế giới có trật tự tốt đẹp Cần phải có một sự khôn ngoan siêu việt Ngôi lời Nhờ người mà muôn vật được tạo thành Câu 550 Ngôi lời đã nhập thế Và Đức Chúa Cha đã phán Đây là con ta yêu dấu Và đẹp lòng ta Hãy nghe lời người Người là sự sống Con chỉ sống bằng tinh thần của người Người là đường Con chỉ theo bước chân người Câu 551 Con đừng hoài nghi lúc thấy đường hy vọng Vắng bóng những người mà thế gian cho là khôn ngoan Chúa Giêsu đã báo trước Lời cha Con đổi ơn cha Vì cha đã ẩn giấu những điều này Cho những người thông minh Khôn ngoan Và cha đã bày tỏ cho kẻ thấp hà này con chỉ cảm tạ chúa vì đã ban cho con biết sự khôn ngoan thật câu 552 thế gian sợ sự khôn ngoan ấy vì Ch Giêsu gọi là đường hẹp vì nó đảo lộn cuộc sống cũ vì nó quấyrầy thế gian vì nó đặt lại nức thang giá trị vì thiên hạ cho là chướng tay nhưng những tâm hồn thiện chí khiêm cung, những giới trẻ đầy nhiệt huyết, qua mọi thời đại đã theo sự khôn ngoan ấy đến cùng. Câu 553 Sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần Ban sẽ soi sáng các dự định của con, sẽ hướng dẫn các chương trình của con, sẽ biến đổi các hành động của con thành giá trị vĩnh cửu sẽ làm con người con bất tử trường sinh. Câu 554: Con tin tưởng vào theo hương Thánh Phaolô, khi đến với anh em tôi đã không đến với y thế của ngôn ngữ hay khoa khôn ngoan để rao giảng chính trị của Thiên Chúa. Quả tôi đã quyết định là giữa anh em tôi không muốn biết gì ngoài Đức Kitô Giêsu và là Đức Kitô Giêsu bị đóng đinh thập giá. Thứ thứ nhất gửi Côrinh Tô chương 2 từ câu 1 đến câu 2. Câu 555. Chúa Giêsu chịu đóng đinh là sự khôn ngoan từ trời, đã làm một cuộc cách bạn sáng trói không thể che đậy được, manh lực không thể cầm hãm được. Kinh nghiệm 20 thế kỷ này cho thấy rõ như thế Và nhiều người can đảm đã đứng hàng đầu Phục vụ sự khôn ngoan ấy Câu 556 Muốn được khôn ngoan Con hãy tha thiết cầu xin Và con phó thác cả cuộc đời con Sống tuyệt đối theo ý chúa Đến giờ phút cần thiết Dù phải điệu đến trước tòa quan Giờ ấy không phải con nói Nhưng chính Chúa Thánh Thần sẽ nói bởi miệng các con Như Stefano đã dạng đầy lòng tin vào Chúa Thánh Thần